thâu thiên thi đạo tập 92 trước đó phương hành sai người đưa lễ vật đầu bị hận thiên thanh ném ra tự hối nhà đầu kiếp cực hận phương hành khiến cho trong hận thiên thị sinh ra không ít đàm tiếu bất quá hôm nay phương hành tự thân xuất mã còn sợ nàng chạy lên trời sao không thể nói trước cũng phải để cho hận thiên thị biết thủ đoạn tán gái của phương đại gia chứ hình cung phục người muốn đi đâu đây dọc đường đi Đang âm trầm ưu tính Lại thì nên có một thanh âm mềm mại Thanh tịnh vang lên Phương hành quay đầu Chỗ thanh âm truyền tới Là một nơi mổ ra súc rất lớn Mùi máu tanh đậm đặc đến cực điểm Địa phương bẩn như vậy Lại có một tiểu cô nương váy tiếng nhìn có trình chỉnh... Hỏa tê như bị mổ giết Lúc này mới cười dịu dàng Đứng dậy đi về phía phương hành Bộ dáng rất là thanh tú Đúng là Ấn Ấu Nữ Hận Thiên Ninh Của Tộc trưởng Hận Thiên Thị Phương Hành sớm biết nha đầu kia có chút cổ quái Tận mắt nhìn thấy thì càng khẳng định Không phải kể nói Ta đi chỗ đại tiểu thư nhìn một chút Đưa ít đồ cho nàng Nhị tiểu thư ở chỗ này làm gì vậy Hận thiên ninh nghe vậy Đôi mắt không chút biểu lộ đánh giá Phương Hành Bỗng nhìn nói Sao người không tạm ta Phương Hành cười hì hì nói Chớ đã sai người đưa lấy vật cho Ninh Nhị tiểu thư mà Hận thiên ninh nghe vậy lại nói, Vậy sao người không 5 lần 7 lượt đưa cho ta Tại sao không tự mình đưa cho ta Thành phi kiếm đẹp mắt kia Sao nàng sao cho nàng mà không cho ta Bỗng nhìn tầm đó Thân hình như điện lấn tới gần Trong tay cầm một thanh đao mổ trâu Gáp ở trên cổ phương hành thấp giọng nói Người cho nàng bao nhiêu thứ Ta cũng muốn bấy nhiều Tộc trưởng hận thiên thị Nuôi ra con gái đều là tiên điên à Phương hành có chút im lặng Cũng không sợ hận thiên Ninh, Bằng chút thực lực ấy của gia đầu kia Không cứ uy hết được hắn Nếu như không phải là thấy xung quanh quá nhiều người Đã sớm tát một cái Chỉ là giả bộ như trung thực Nghe mắt nói Hiện tại đồ đạc ta cho nàng Nàng còn không muốn đây này Nói như vậy có phải ngươi nên trả đồ đạc về trước hay không Hạnh thiên minh không ý tới hắn nói như vậy Không giống như là những cung phục khác Lé mắt lên một cái Bỗng nhiên bật cười Thân hình lui về phía sau Đào cũng thu vào cười nói Nhìn ngươi bị hù kìa <cười> Ta chỉ nói đùa thôi trong lòng phương hành thầm nói, còn mắt nào của ngươi thấy ta sợ? nhưng trên mặt lại cười cười hì hì nói, nhị tiểu thư tiếp tục xem đi, hôm nào bắt được hung thú, ta ở trước mặt làm thịt cho ngươi xem. nói xong bút ra rời đi, hạnh thiên ninh lại ở phía sau nói, thích lòng của ngươi rất đẹp, nhất nhất định sẽ vui, giết nhất, nhất định sẽ rất vui. thân hình của phương hành cứng đờ, quay đầu lại cười nói, đoán chừng nó cảm thấy người cũng rất đẹp, ăn nhất định cũng ngon. Đấu vài câu miệng nữa Phương hành đã đi xa Hận thiên minh ở sau lưng nở nụ cười lẩm bẩm, Xem ra cũng có chút ý tứ Chỉ có điều không đẹp mắt bằng thiếu tôn ca Chỉ bằng cái dạng này Cũng dám đoạt với thiếu tôn ca ca Không biết tự lượng sức mình Chỉ có điều Ta có nên giúp hắn hay không Hắn cướp tỷ tỷ đi Thiếu tôn ca chính là của ta rồi Trong đồng phương hành suy nghĩ miền man, Cũng một đường đi về phía tiểu viện của hận thiên thành Hôm nay thái độ của hận thiên thị Đã không chút nghi ngờ, cũng tới hôm nay, cảm giác bị người âm thầm nhìn trộn mới không còn. Trong hai tháng trước, hắn một mực cẩn thận từng ly từng tí, biết có người ở trong tối quan sát mình. Xem ra hận thiên thị đối với cung phụ mới gia nhập cũng không phải là yên tâm như vậy. Hôm nay hắn có thể có địa vị cao hơn cả ở trong hận thiên thị, là bởi vì xích lòng. Trong khoảng thời gian này, cứ hai ba ngày đã có người lấy danh nghĩa bái phòng Phương Hành đến tiểu viện quán, Nhưng vào mặt sùng bái thân cận xích lòng, trong lòng Phương Hành đã cười lạnh biết đám người kia trên thực tế đều tinh thông ngự thú thuật muốn tìm tòi nghiên cứu bí mật hắn thu phục xích long nếu một ngày kia hận thiên thị có năng lực thu phục xích long phương hành tin tưởng địa vị của chính mình nhất định là rất xuống ngàn trường hắn quyết ý giải quyết vị tiểu thư kia cũng có nguyên nhân phương diện này xích long là ưu thế của mình thừa dịp hận thiên thị còn sơ không rõ ý nghĩ chớp ở trong hận thiên thị đứng vững đề móng tìm được cơ hội tiến vào bi cấp nghĩ như vậy Đã đi tới phụ cận tiểu viện Hận Thiên Thành Nhìn gần cận không có người Xung quanh không có người dòng ngó mình Hét một tiếng Đại tiểu thư Lão hình ta đến đưa bảo bối cho người Nói xong chuẩn bị một cước đá văng cửa xông vào Nhưng đúng lúc này Tâm thần hắn đột nhiên dùng mình Lập tức xoay người Gắt cao nhìn sau lưng Sau lưng hắn Một đoàn sương mù màu đen lao qua Sau khi sương mù phật qua Một người đã đứng ở phía sau hắn Trong lòng phương hành có chút sợ hãi Người này đến vô thành vô tức Lại nhanh như tiền trước Nếu như không phải là thuần thức của hắn Hơn người phát hiện sớm Chẳng phải người này sẽ giống như là quỷ đến phía sau mình Mình còn không phát xác gì Vừa rồi cũng không biết người này ôm tâm tư gì Vậy mà đặc yên không một tiếng động tiếp cận mình Người chính là cung phụ hình phương mới tới Trong lòng phương hành hơi run Không có mở miệng Nhưng ở trong khói đen Tiếng người lãnh đạm vàng lên là một nam tử bộ dáng chừng 30 tuổi, người mặc trường bào màu đen, cực kỳ tuấn mỹ, sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Phương Hành thất kinh, tuổi người này không lớn, đã là kết đan. Bình thường dưới trăm tuổi kết đan đã là cực kỳ bất phàm, mà người chắc mặt rõ ràng không phải loại mấy trăm tuổi, chỉ dựa vào lực lượng duy trì dung mạo ở lúc trời còn trẻ. Bởi vì nếu như vậy, dù thế nào duy trì dung bảo, nhưng cảm giác tăng thương lại khó thể che giấu. Mà nhìn bộ dáng người này. Tuấn Mỹ như đau, tuổi mất quá 50 Ngươi là ai? Phương Hành có chút cảnh giác nhìn đối phương Người này vừa xuất hiện liền muốn lập yên không một tiếng động nhất đại trước gần mình Dù là ai thì cũng khó chịu Thân là một người tu hành Nếu bị người không hề điến động tiếp cận Vậy thì chờ chết kì Hắc y nhân kia Lại không hề để ý tới Phương Hành nhàn nhạt nhìn hắn một cái Tiến đến gõ cửa Lại nghe trong viện vang lên một tiếng thét. Người cút, cút ra xa một chút Ta không muốn vào bố của ngươi Đương nhiên đó là thanh âm Của hận thiên thành Chắc là nàng đã nghe được thanh âm kêu cửa của Phương Hành Mới trực tiếp bảo phát Ngay cả cửa cũng không mở Nàng bị phụ thân dạy bảo rất nhiều lần Lệnh nàng không được lạnh đúng với Phương Hành Thậm chí còn muốn nàng bồi lễ Khiến cho nàng đã hận Phương Hành Lại ẩn ẩn có chút sợ hãi Ngay cả mặt mũi cũng không muốn nhìn Phương Hành nghe Không hề tự giác nhìn năm từ Hắc Y nói, có nghe thấy không? người ta bảo ngươi cút đi đấy. Hắc Y nhân mặt không biểu tình nhìn Phương Hành một cái, cũng lời trả lời, nhẹ giọng mở miệng. Thanh Nhi muội muội, là ta. Thiệu Tôn đại ca, huynh trở lại rồi. trong sân bỗng nhiên vang lên một thanh âm kinh ngạc và vui mừng, có tiếng gió tới gần, cửa sân mở ra, bên trong xuất hiện đúng là Hận Thiên Thanh bị Cấm Túc đã hại tháng lúc này đã đổi lại trang phục con gái mái tóc cũng không có chăm chú chăm chú trải chút miệng cưỡng búi lên thấy hắc y nhân ở cửa ra vào lập tức gọi to nhào tới mắt thứ hai người sắp ôm nhau phương hành bỗng nhiên giống to một tiếng các người bị bệnh sao một tiếng giống này thực có chút hương vị long trời lở đất làm cho hận thiên thanh báo y nhân giật nảy mình làm động tác của hai người cương lại ánh mắt nhìn về phía phương hành một cái phẫn nộ một cái nhớ mày Phương Hành nhìn bọn hắn nghiêm túc nói Nam nữ thọ thọ bất thần có biết hay không Ban ngày ban mặt ôm cái gì Ai cần ngươi quản Hận Thiên thành xấu hổ đỏ bừng cả mặt Nàng cũng là bởi vì hơn hai tháng Không thấy thiếu tôn đại ca Nhất thời vong tình Lúc này mới nhào tới Đương nhiên nếu có thể được nam nhân này ôm vào trong ngực Thì cũng là sự tình nàng đang mong muốn Ở trong thị tộc lễ giáo sầm nghiêm Bình thường nàng có thực không dám làm như vậy Lại không nghĩ rằng có cơ hội tốt như vậy lại bị cái tiền hỗn đàn này phá hủy. Ta mặc kệ. Bộ dáng phương hành rất giống như trượng phu bất gian tại thường, vừa xấu hổ lại vừa dặn dụ nói: "Ta ở bên cạnh nhìn em, cũng muốn ôm nhau, nếu ta mặc kệ, có phải hai người sẽ lên giường ngủ một đêm hay không?" Nghe hắn nói thô lỗ như vậy, Hận Thiên Thanh xấu hổ đến cơ hồ muốn khóc lên, trong lòng nàng, tùy chán ghét phương hành, lại biết hắn là một người trung thực nhu nhược, chỉ là không nghĩ tới hai tháng không thấy, gia hỏa kia đã thay đổi thành người khác, mới mở miệng đã chọc nàng cơ hồ ngất đi. hết lần này tới lần khác miệng lưỡi của nàng không bằng phương hành, bước đến một câu cũng nói không nên lời. đến lúc này nam tử hấp hí trong muốn để phương hành vào mắt kia, không thể không mở miệng, uy áp trên người phóng thích ra, khi tức sầm lãnh giống như là thủy chiều lập tức quận về phía phương hành. đương nhiên đó là uy áp của kim đan cảnh, ở thời điểm phóng thích uy áp lại bước về phía phương hành một bước, điểm nhìn nói ở trước mặt thanh nghi mọi người thô lỗ như thế muốn chết có phải không đối mặt phương hành uy hiếp dù lớn mật như thế nào cũng rất cẩn thận Và một tiếng rút lui mời trưởng trong nội tâm đề phòng bất quá lại không hề sợ hãi chỉ vào nam tử hắc y mắng làm gì vậy muốn đánh nhau à nam tử hắc y nào nào nhớ tới mình vừa về liền ghét nghe qua một ít sự tình đã minh bạch nguyên nhân phương hành không sợ cười lại nói nghe nói người y có một vết lông ở bên người mượn nó trở thành cung phụ thượng đẳng. trong ánh mắt đầy chờ vốn đã đoán được phương hành là muốn gọi xích lòng tới đối phó mình. phương hành cười lạnh. đối phó một hỗn đàn như ngươi còn cần ta và đại cầu tử liên thủ sao? một đánh một có dám mày không? hận thiên thanh giận dữ quát lên. tiểu hỗn đàn, người dám nói thiếu tôn ca ca như vậy sao? người câm miệng chờ ta ngủ với người xong lại tính sổ với người. phương hành chỉ vào hận thiên thanh mắng. Sau đó lại nhìn về phía nam tử hắc y Hỏi về đó Một đánh một Có dám hay không Thằng này lại muốn đối pháp với mình Một tu sĩ trúc cơ cảnh Làm sao có thể tô gan như vậy Phương Hành không theo như lẽ thường ra bài quả thực làm thiếu tôn bị hôn mê Ánh mắt của hắn có chút cổ quái Nhìn Phương Hành nhất thời không có mở miệng Thân là một tu sĩ kim đam cảnh Sau đó với một trúc cơ cảnh Vô luận là mình thua hay là thắng Đã có chút mất mặt Còn nữa hắn biết Phương Hành có chân long ở bên người Nếu mình đoán đấu pháp Lại chọc chân long kia đi ra Dọa vào tu vi kim đan thư kỳ của mình Sợ là không phải đối thủ của một con chân long Ôm những ý nghĩ này Thiếu tôn không nguyện dây dưa với Phương Hành Để tránh phức tạp Chỉ là vô luận như thế nào Cũng không nghĩ tới Tiểu hỗn đàn kia để khiêu khích mình Tộc nhân hận thiên thị Không phải là nói cung phục này nhát gan vô dụng sao Nơi này đến lá gan dám khiêu chiến kim đan cảnh sóc Trong lúc nhất thời Thiếu tôn một câu cũng không nói Tay áo bồng bềnh Đứng chắp tay Ánh mắt lạnh lùng nhìn phương hành Bộ dáng kia Rõ ràng là ý tứ không nguyện lấy mạnh hiếp yếu Lại không có mở miệng cự tuyệt phương hành khiêu chiến Phương hành thế vậy Lại thêm dầu vào lửa Người đường đường là một kim đan cảnh Còn sợ ta khi dễ người sao Hận thiên thị tiểu ra còn nể tình Nhưng hỗn đàn người Lại không phải là người hận thiên thị nha Cũng dám đến đoạt nữ nhân với ta Không cho người chút giáo huấn như còn không biết mã vương gia có ba mắt hay sao Một chọn một Có dám không Người thua thì đừng có mà tới gần tiểu viện này Lời này quả thực chính là hùng hổ dọa người Bộ dám ngang ngược Làm cho người ta tức đi Hẳn thiên thành đậm chất quát dặm chân quát đi Người tính toán cái gì Dậm vào cái gì không cho thiếu tôn ta Tới gần tiểu viện của ta Phương hành giấc nào một cái mắng sợ răn phu để thua. À? Hận Thiên thành giận dữ. Thiếu Tôn Ca Ca, làm sao có thể thua ngươi?" Phương Hành nói. "Vậy làm sao hắn không dám đọ sức với ta?" Hận Thiên thành nhất thời không phản bác được, quay đầu nhìn Thiếu Tôn. Trong nội tâm minh bạch, tính tình của Thiếu Tôn Ca cao ngạo như vậy, tự nhiên khinh thường đọ sức với tiểu nhân, chỉ là hắn đã nói đến lúc này, Người còn không chịu thay ta giáo huấn hắn một lần sao?" Hơi trần trợn, thấp giọng nói. Thiếu tôn ca ca Ta không muốn chứng kiến tiểu hốt đàn này nữa Hắn luôn Thiếu tôn nhấc tay Ngăn hận thiên thành nói tiếp Nhàn nhạt nhìn Phương Hành nói Người không phải là đối thủ của ta Nếu người ta ra tay đọ sức với người Vô luận như thế nào Cũng là khi dễ người Người nên có chút tự mình hiểu lấy chớ có Phương Hành cười lại nói Không muốn đọ sức Vậy vậy rồi ngươi giống như là quỷ tức gần ta làm gì Nếu muốn bịt mắt ta hỏi ngươi là ai sao Còn mẹ nó Vì người lớn đến như tiểu bài kiềm Nhưng ta vẫn thích cô nàng ngực to mông lớn Nói cho người biết Nàng nhất định là của ta Ngay cả tính lẽ cũng đã đưa qua rồi Người không muốn chết Thì cút ra xa một chút cho ta Dù công phu dưỡng khí của thiếu tôn lại tốt Cũng không chịu được nữa Trong lẽ mắt hàn quang lên Lành lạnh nói Ta vốn không muốn ý mạnh hiệp yếu Nhưng không nghĩ tới người không biết trùng mực như vậy Đã thế Ta liền cho người một ít giáo huấn Phương Hành nghe một con mắt sáng người, vội vàng tụ linh lực, nghiêm túc nói: đừng quên đổ ước. Thiếu Tồn vẫn chấp hai tay sau lưng, thản nhiên nói: chế cười, ta sao sẽ lấy thanh nhi muội muội làm tiền đặt cược được? Hận Thiên Thành nghe hắn nói, nhất thời mở cờ trong bụng, ánh mắt mê li Phương Hành cười lại nói: ta xem ngươi là sợ thua, vụng trộm thức gặp bị ta bắt được đấy. Thiếu Tồn giật mình, nhớ tới nếu mình thắng là có thể giới hạn tiểu hỗn đàn này không thể để cuối giày hận thiên thành. Trên thực tế hắn vừa từ bên ngoài trở lại, vội vàng tới đi gặp hận thiên thanh, chính là bởi vì nghe người ta nói giao hòa này không biết liêm gì, thường xuyên sai người đến tặng lễ vật cho hận thiên thanh. Sợ hận thiên thanh động tâm, lúc này mới vội vàng tìm tới, lại không nghĩ vừa mới tới, liền thấy phương hành ở cửa ra vào hô to gọi nhỏ, mới cực kỳ giận dữ, ý định hù dọa đối phương. Nhưng sau khi bị phương hành phát hiện, hắn biết người này có chút bất phàm. Một tu sĩ cơ cảnh Có thể phát hiện mình ẩn dấu hành tung Sớm phát giác Có thể thấy được thần thức linh mận đến cực điểm Hắn không thích phức tạp Nên không muốn gây nữa Lúc này nghĩ tới Bỗng nhiên ý thức được Nếu như không dùng ước định hạn chế đối phương Lúc nào đối phương cũng đến đầy dây dưa Vậy thì là cực kỳ phiền thoái Nghĩ tới đây Không khỏi hơi trầm tĩnh lại Vậy người nhớ rõ lời của mình Ai thua không thể đến Nếu không đừng trách ta Nghe hắn nói vậy Phương Hành vui vẻ kêu lên Động thổ Một tiếng hô này cực kỳ uy phong Ngay cả thiếu tôn cũng ngưng tụ Bay ra thế chờ địch Lại không nghĩ rằng Phương Hành đột nhiên thu hết lên được Hai ngón tay đưa vào miệng huyết xáo Oanh một tiếng Khe núi cách nơi đây hơn 10 dặm về phía tây Một con sức tông dài 30 trượng bay lên điều khiển đôi điện Ở trên không chung chỉ nóng một cái Đã vào tới trước mặt Phương Hành vung tay lên Cắn chết hắn Chờ một hơi là được xích long ngơ ngác một chút mới tính toán nghe hiểu mệnh lệnh của phương hành cắn người là sự tình đốn thích nhất ngao một tiếng là bởi phía thiếu tôn miệng khổng đồ mở ra bên trong răng nanh rậm rạp trăng trịt để cho người ta kinh hãi thiếu tôn bị dọa sắc mặt thay đổi thái độ ung dung mất hết gào một tiếng lách mình thối lui ra ngoài hai ba dặm xích long lại không đoán cơ hội chạy thoát lắc đầu vẫy đuôi khi thế hung ác đuổi theo khi tức thua bạo kinh động tứ phần ngươi người vô sỉ, không phải là nó đánh một một đánh một sao? Hận Thiên Thành cũng bị chiếc lòng lao dao dọa hoàng sợ, sau nửa ngày mới kịp phản ứng, nhanh chóng kêu to lên. Phương Hành điềm nhiên là như không có việc gì, là một đánh một mà, không phải là ta không có ra tay sao? Hận Thiên Thành phản ứng thoáng một cái, mới hiểu được điều hỗn đàn này dĩ nhiên là hố thiếu tôn, quả thực là chưa tiếp qua người vô sỉ bậc này, chỉ thấy ở dưới chiếc lòng điên cuồng công kích, thiếu tôn liên tục gào thét. Hắc bào bị xe nứt, từng mảnh vải không trung bay xuống, thậm chí còn có huyết quang bắn tùng tóe. Nàng tức đến quát to một tiếng, rút kiếm đâm tức ngực của Phương Hạnh. Tiểu tạc vô xỉ, ta giết ngươi! Thời điểm Phương Hạnh gọi xích lòng tới, đã phát hiện ở trong hận thiên thị, có vài đạo thần thức cường đại xẹt qua. hiển nhiên là mấy lão dựng giao hòa, lợi hại, đã bị kinh động. Mất quá thần trí của bọn hắn chỉ quyết qua, liền tập trung đến trên người của thiếu tôn, đang bị xích lòng đuổi giết. Không có lưu ý hắn và Hận Thiên Thành Lá gan lớn liền, lá gan liền lớn liền Phương hành lấy tay như điện bè gãy trường kiếm trong tay Hận Thiên Thành Sau đó thân hình lấn bước đến gần Bàn tay nắm một đừa trường kiếm Để ngang ở cổ Hận Thiên Thành Thấp giọng nói Muốn giết ta Lần trước ở trong lòng ngươi Đã có cơ hội Trực tiếp là cơ hội đã trôi qua Về sau ngươi chỉ có thể chờ ngày ta giết ngươi mà thôi Thanh âm cực kỳ âm lãnh Giống như là đau đâm vào trái tim của Hận Thiên Thành. Hận Thiên Thành giữ cơn thịnh nộ nhưng không được đáy lòng run lên, khó có thể tin nhìn về phía Phương Hành. Nhưng Phương Hành lại đột nhiên thò tay ở trên ngực nàng, hung hăng bóp bóp mấy cái, cười lớn bất rui về phía sau. Trong tay còn nắm một nửa trường kiếm hết lớn. "Thanh nhi cô nương, ngươi đừng có nóng giận, ai bảo tên hỗn đản kia ép ta không thể đến gần ngươi. Hôm nay, hình phương ta để lời ở chỗ này, ta nhất định phải lấy ngươi, ai dám chảnh biết ta?" Ta sẽ giết kẻ đó Ai khuyên cũng không có tác dụng Vừa gọi vừa lui ra ngoài hơn 10 trường Bộ dáng thề đường Giống như là những lời lúc trước Không phải hắn nói Hồ đồ cái gì Lúc này bỗng nhiên một đạo khí tức to lớn chuyển tới Tộc trưởng hận thiên thị Hóa thành lưu quang Xuất hiện ở trên không Phương Hành Và hận thiên thành Cúi đầu la dậy Các người náo cái gì Nơi tụ tập nhân tộc Các người cũng thể đấu pháp sao Phương Hành tung người Nhảy lên giữa không trùng Trốn ra sau tộc trưởng hận thiên thị Bộ dáng sợ hận thiên thanh sẽ đuổi theo giết hắn Thất thanh nói Tộc trưởng mình xét Hôm nay ta tự mình đến bồi tội thanh nhi cô nương Kết quả gặp hỗn đàn đắc ý kia Vậy mà uy hiếp ta Lệnh cho ta từ nay về sau Không thể tới gần thanh nhi tiểu thư nửa bước Nếu không sẽ giết ta Còn nói cái gì mà hận thiên thị coi trọng bất quá là xích lòng Thân phận cung phục của ta chỉ là bài trí Bảo ta nhận rõ thân phận của mình Không nên cóc vào nợ ăn thịt thiên nga Thanh nhi cô nương, Và đinh tiểu thư Không phải là loại người như ta có thể xứng đôi Tất cả đều là của hắn Lời nói đầy uất ức Trong nhà mắt điên đảo đen trắng Vậy mà ác nhân cáo trạng chứ Hận tiền thành vốn bị câu nói kia Của phương hành dọa cho ngẩn người Lúc này bỗng nhiên nghe đối phương cáo trạng Lập tức tức tức đỏ mắt Nhảy lên giữa không trung nói Phụ thân, người đừng tin hắn Người này không có hảo tâm Rõ ràng nói thiểu thư tôn ca ca Là muốn một trận một đấu pháp người thua thì không cho phép tới gần tiểu viện của ta. Kết quả lại gọi xích long ra tay. Phương hành kêu lên, ta và hắn một trận một đấu pháp, hắn là kim đan, ngươi cho rằng ta ngu sao? thành nhi tiểu thư, cho dù ngươi không thích ta, thì cũng đừng cố oan uổng ta như vậy có được không? Phương hành chân nghĩa ngôn từ nói, trong khoảng thời gian ngắn, tộc trưởng hận thiên thị thật khó phân biệt thật giả. Trong lúc cấp thiết, tộc trưởng hận thiên thị làm sao biết ai là nói sự thật. Nhưng Ân Ân cảm thấy Phương Hành càng đáng tin, một chút cớ khiêu chiến Kim Đan, còn động chủ động nói ai thua thì người đó không gặp nữ nhi của mình. Cái này thực chỉ có kẻ ngu mới có thể làm ra như vậy. Nữ nhi của mình không khỏi bị đặt quá mức đi, còn nữa, phải biết nữ nhi của mình rất thiếu tôn, cầu thiếu tôn uy hiếp Phương Hành thực rất có khả năng. Nghĩ đến nơi này, không khỏi quay đầu nhìn hận thiên thành quất. Nói vậy, không phải ta còn cấm đoán con sao? Trở về cho ta Nói xong phát tay một cái Một đạo lực lượng bay ra Hận Thiên Thanh cực lực giãy ruộng Nhưng lực lượng kia ẩn hàm khí tức của Kim Đan Cảnh Nàng không có lực phản kháng Bị cưỡng ép đưa về trong tiểu viện Đại môn cũng bị đóng lại Hình cung phủ Không nên làm quá mức Ngươi bảo xích Long dừng tay đi Sau khi nhốt nữ nhi, Tộc trưởng Hận Thiên Thị cũng có chút lo lắng Xoay người nói với Phương Hành Lúc này hắn cũng lưu ý đến Thiếu tôn đã bị xích long đuổi giết cực kỳ thiê thảm Bị xích lòng đánh chặt vật không chịu nổi Nếu đã kéo dài Thì mạng nhỏ có thể mất Nhưng hắn lại không thể xuất thủ cứu giúp. Nhìn thực lực của xích lòng Đừng nói là mình Dù có 5 vị trưởng lão tu vi cao nhất Ở trong tổng ra tay Thì cũng không thể trong thời gian ngắn Và chế phục được xích lòng Còn phải tìm tới phương hành Phương hành như vậy Rất giảm quay đáp ứng Vâng Sau đó bình tĩnh đứng đấy Sau nửa ngày không có động tĩnh gì Tộc trưởng Hận Thiên Thị đợi một hồi, không hội không khỏi hối thúc, sao còn không gọi trở lại? Phương Hành nhìn chín trưởng nói, đã bắt đầu gọi, chỉ là thời gian hơi dài, hơi dài. Tộc trưởng Hận Thiên Thị nhất thời im lặng, nhưng đầu nhìn Phương Hành, trong nội tâm vốn có ấn tượng đôn hậu trung thực, hiện tại xem ra cũng không hẳn vậy. Thằng này lại dùng cái lợi lý do rất chẹo kia để cự tuyệt triệu hồi xích lắm ức, đường nhìn. Chỉ sợ dù hắn nghĩ như thế nào Thì cũng không nghĩ tới Đấy đã là, đã là bộ giám cực lực ra vẻ thành thực của phương hành rồi Thiếu tồn cũng là kim đan cảnh Nhưng dù sao chỉ là kim đan sư kỳ, So với sức lòng phát điên Thì ngay cả kim đan đỉnh phong cũng giết mà Mà nói Và thực là có chút trình đỉnh Liên tục bị sức đông đuổi theo cắn xé Có thể nói là đáng thương đến cực điểm Đây là phương hành sợ phiền phức náo hơn Để cho sức lòng không hạ sát thủ, Nếu không sợ thiếu tồn đã sớm biến thành đồ ăn rồi đương nhiên phương hành cũng biết thời điểm sách long đuổi giết thiếu tôn trong hận thiên thị cũng có bốn năm đạo khí tức cường đại theo dõi nó nếu không phải thấy nó không quậy sát ý với thiếu tôn chỉ sợ bọn hắn đã xuất thủ không sai biệt lắm trở lại phương hành thấy thiếu tôn chỉ còn lại một hơi mấy người âm thầm nhìn trầm trầm sách long đoán chừng cũng sắp ngồi không yên vì vậy trong nội tâm âm thầm truyền âm thần niệm triệu sách long trở lại trả qua sự kiện lúc trước suýt nữa chết ở trong tay hận thiên thành Hắn cũng phát hiện tâm quan trọng khống chế xích lòng. Ở trong hai tháng này, quả thực đã nghiên cứu không ít, hôm nay đã rất rõ ràng. Người bên ngoài xem ra, hắn đã trực tiếp hạ lệnh hoặc âm thầm truyền âm thần niệm, thậm chí huyết xáo, đâu có thể để cho sức lòng ngoan ngoãn như lời. Nhưng lại không biết, phương hành khống chế sức lòng trên thực tế là thúc dục thần niệm của mình, không cần chuyên môn truyền âm cho sức lòng. Dù sao rất cường độ thần thức của phương hành hôm nay, nhiều nhất chỉ có thể truyền âm tích trăm triệu mà thôi chỉ cần trong lòng háo muốn, sau đó không ngừng thúc giục ý nghĩ này, xích lòng tự nhiên sẽ làm sinh lòng cảm ứng. thấy phương hành triệu mình trở về, xích lòng có chút không bỏ, nhìn thoáng qua thiếu tôn bị mình đuổi giết như chó nhà có tạp, trong mắt cực kỳ điên cuồng. nhưng thời gian dần qua tiêu tán, hắt hơi một cái, lắc đầu bay trở về phía phương hành, thành thành thực thực đáp xuống bên chân, đầu nằm ở trên mặt đất, còn mắt quắc quắc nhìn phương hành, một bộ lấy lòng đuổi giết người ta thảm như vậy, người có cảm thấy có công đúng không?" Phương Hành dạy bảo Sích Long một câu, lại tiện tay từ trong túi trữ vật sờ soạn lấy ra đan dược gì đó, nhìn thấy không có độc, liền tùy tiện nếm vào trong mồm của Sích Long. Sích Long đẹp đẹp nuốt xuống, một cái cho ăn tùy ý, cái khác thì cũng không kém ăn. Làm cho Tộc trưởng Hận Thiên thị nhìn như loạn vào trong sương mù, nghĩ thầm nó là một viên đan dược chữa thương bình thường, chẳng lẽ có huyền cư gì? Tộc trưởng Giao hòa mặc hắc y kia, khi dễ ta tu vì thấp, ngài phải thay ta làm chủ đấy. Phương Hành nhìn Tộc trưởng Hận Thiên thị rất nghiêm túc nói. Nhưng Tộc trưởng có chút đau răng, trong lòng của hắn ngược lại tin tưởng Phương Hành nói. biết con gái không ai bằng cha, con gái của mình thì tính tình gì hắn cũng biết rõ. Lúc trước bởi vì một chút hiểu lầm mà suýt giết chết Phương Hành, là có thể thấy được lốm đốm. Nhờ thiếu tôn ra tay áp chế Phương Hành, cảnh cáo Phương Hành đừng có đi quấy rối nặng nữa là rất hợp tình hợp lý, tuyệt đối là làm được. chỉ có điều, dù sao ngươi cũng không có ăn thiệt thòi nhá. con rồng điên kia sẽ thiếu tốn thành cái dạng gì, ta còn làm sao giúp ngươi làm chủ? Phương Hành cũng không có dây dưa với hắn, ngồi xuống trên đầu rồng, bay về phía tiểu viện của mình. thời điểm cách thiếu tốn không xa, truyền âm cảnh cáo nói: Tiểu Bạch Kiểm, người nghe kỹ cho ta, tùy thích lòng thay ta ra tay. nhưng chúng ta không có khi dễ người hai đánh một, tính ta chính là người thua. Về sao còn dám gặp đại tiểu thư Lấy một lần Ta sẽ để xích lòng cắn ngươi một lần Hỗn đặt, Dám lừa gạt ta như vậy Lúc này thiếu tôn thoát được một mạng Rơi xuống đỉnh núi Vừa rơi xuống đất Thân hình suy sụp Quỳ gối ở trên mặt đất Cơ hồ là cắn răng nuốt vào một viên đan dược chữa thương Khuôn mặt vặn vẹo thấp giọng khoát Lúc này hắn thoạt nhìn cực kỳ thế thẳng Pháp bào đã rách dưới Không còn hình dạng Khắp nơi đều là vết trào máu đìa. Nhưng nặng nhất vẫn là nội thương Đó là sau khi hắn phát ra công kích Bị dòng điên há miệng nuốt vào Lại phun ra đả thường Gần đây hắn tự nghĩ tâm tư nhảy mến Thiên phú lại cao Mới là ăn thiệt thòi như vậy Hận ý trong tim có thể nghĩ Hai người một là kim đan cảnh Một là xích Long ở bên Đều không phải là thế hệ bình thường Đại cung phục bay tới Nhìn phương hành cưỡi rồng uy phong lẫm lẫm Bay trở về tiểu viện khẽ thở dài Thiên phú và thực được hai người này Ở trong thế hệ trẻ tuổi của Hận Thiên thị, sợ là không người nào có thể so sánh. Nếu thực tâm hiệu lực Hận Thiên thị sẽ là một chuyện rất tốt. Tộc trưởng Hận Thiên thị cười khổ nói: "Lần trước nghe đại cung phụng nói, ta thấy thiếu tồn có chút kiêu căng, muốn tiêu từ họ hình đối địch với hắn, lại không bị tới. Hai người lần đầu gặp mặt đã náo thành cái cục diện như thế. Hiện tại ta cần nhắc không phải để cho hai người bọn họ đấu đâu, mà là nếu bọn hắn có thể kết thù sâu, không kịp hóa giải." ngày sau làm sao lấy hay bỏ đại cung phụ nói hai người trẻ tuổi lại đều thích thanh nhã đầu náo chỉ là chuyện sớm hay muộn, không có gì ngoài ý muốn tộc trưởng Hận thiên thị hơi ngưng thần nói ta cũng đang lo lắng chuyện này thiếu tôn và hình Phương làm sao lại đều coi trọng thanh như đều là người tu hành nếu nói vì tham đốm sắc đẹp của thanh như chỉ sợ là không thể nào còn nói hai người này đều có dạ tâm bừng bừng vừa vào hận thiên thị ta Đã theo dõi vị trí tộc trường sao Hay là nói Hai người bọn họ muốn tiến vào bí các Đại cung phụng trầm ngâm đường ngày mới nói Vô luận bọn họ có mục đích gì Ở ngoại khư có thân phận gì Vì mục đích gì tiến vào quy khư Chúng ta đều không ngại Chỉ cần không liên quan tới thị tộc các Thì tâm tư đều có thể lý giải Năm đó lão phù tới vào quy khư Không phải cũng bỏ ra hơn 100 năm Tìm tòa nghiên cứu bí mật của quy khư sao Nếu như không có giã tâm ngược lại không giống như là người tu hành mà theo ta quan sát nếu không có gì ngoài ý muốn trăm năm sau vị trí tộc trưởng này sẽ thực từ trong tay hai người kia bọn họ ra sau một phen thương nghị bọn hắn rời đi cũng không có hỏi hai người đương sự khác bởi vì trong nội tâm của ý tưởng phương hành nên tộc trưởng hận thiên thị không thèm hỏi kỹ càng mà tính tình của thiếu tôn kiêu căng ăn phải thiệt thòi vậy thì cũng không muốn thông qua cáo trạng tìm về Hận thiên thanh thì khóc suốt mứt, một lòng muốn kêu oan thay thiếu tôn. Còn nói hình Vương đã giấu giếm dã tầm, còn âm thầm uy hiếp nàng. Nhưng lời nàng không người tin tưởng. Ở trong hận thiên thị, thần niệm của mấy vị trưởng lão không ngừng đào qua. Phương hành kia chỉ là trúc cư cảnh là không phát hiện được thần niệm các trưởng lão khi nào nhìn tới. Nói cách khác, đối với hình phương mà nói, tùy thời chỗ có thể bị giám thị. Làm sao dám uy hiếp hận thiên thanh? Bởi vậy lý do của hận Thiên thanh càng làm cho tộc trưởng hận thiên thị cảm thấy nàng cố ý hãm hại phương hành, không khỏi dạy bảo vài câu. cắn tốt, không bằng về sau, người đi tới cửa tiểu viện trông coi, hỗn đàn kia dám tới gần thì hung hăng mà cắn, không tin hắn không sợ chết. lúc này trong tiểu viện, phương hành cảm giác không người âm thầm giám thị mình, liền vỗ đầu xích long, cố gắng khoa trương nói vài câu. xích long mừng rỡ hưng phấn liếm phương hành, hắn tránh không kịp là một thân dính đầy nước miếng, tức giận quát bằng thích lòng vài câu, phương hành long mặt lại lẩm bẩm. Cho rằng ta không nhìn được sao? thiếu Tồn Hỗn đàn kia đã kết thành kim đan, tùy khuôn mặt trẻ tuổi nhưng ta xem ít nhất cũng là 4 50 tuổi rồi, lại còn là thuần dương thân, có thể thấy được không phải là người háo sắc, sao có thể vừa gia nhập thị tộc 1 năm, đã có thể yêu thương con gái tộc cường chứ? Nghĩ tới đây, hai đầu lông mày lạnh nhíu. Không thể nói trước, đoán chừng mục đích cũng giống như ta. Là muốn đi bí cát Ngay cả hắn cũng động tâm Có thể thấy được trong bí cát thực có chút thứ tốt Ngày bình thường nghe người khác nói qua Hận thiên thị là thị tộc xưa nhất trong quy khư Đồ vật bí cát lại là của hận thiên lão tổ lưu lại Tất nhiên rất bất phàm. Phương Hành âm trầm cân nhắc Trong mắt dần dần có tình quang hiện lộ Hình cung phụ có ở đây không Đang cân nhắc Một nữ hài đi vào Đúng là con gái thứ hai của tộc trưởng hận thiên ninh Nàng thích phương hành Cũng không đợi phương hành trả lời Mang theo nụ cười nhẹ nhàng đi tới Thoạt nhìn rất là nhu thuận Chỉ có điều ở vị trí của phương hành nhìn qua Lại không thấy sau lưng nàng Bất ngờ nắm chặt thanh trùy thủ sừng trông À, nghỉ đây nha mọi người Và chúc mọi người ngủ ngon nhé Xin chào